Bách luyện thành tiên. Huyến vũ. chương 784 thất cử nhân. Các bạn đang nghe truyện tải truyện Audi.xyz. Đám mây kia hạ xuống rất thấp cách mặt đất khoảng ngàn trượng thì linh. Áp đã khiến người không thở nổi. Tiếp theo những tia chớp xanh xẹp qua. Không trung dáng mạnh vào đàn yêu. Đám yêu thú cấp thấp bị đánh chúng biến thành cho bụi hồn phi phách. Tán rơi xuống như sung rụng, nhưng đồng bọn bên cạnh không hề sợ hãi. Vẫn hung hãn tiến lên. Nhưng đây chỉ là bắt đầu, chỉ thấy đám mây kia cuồn cuộn không ngừng. Trong nháy mắt ở bên trong đã chút xuống hơn trăm đảo lôi điện to cỡ. Cánh tay. Yêu thú bị sét giật cháy thành cho bụi đám tu sĩ huyền phượng môn. Mừng rỡ nhưng bọn họ cao hứng không được bao lâu. Từ đằng xa chuyện, đến những tiếng giết kinh sợ, chỉ thấy đám yêu thú ngẩn đầu lên cùng. Thi triển thần thông phun đủ loại ánh sáng. Có con đem yêu hỏa bổn Mạng tế lên còn có tên thi triển bí thuật quỷ dị. Trong lúc nhất thời, công kích dày như mưa điên cuồng đánh vào đám mây trên đỉnh đầu. Pháp thuật của một yêu tộc cấp 2 thì không mấy uy lực nhưng mấy vạn. Con cùng ra sức thì khiến người ta vô cùng khiếp sợ bằng cả nguyên. Anh hậu kỳ đại tu sĩ cũng không dám ngay đón trực diện. Âm ấm, tiếng nổ trầm muộn truyền vào tai đám mây kia đã bị sự công kích mạnh. Mẹ của yêu thú mà tản mát ra. Các tu sĩ cấp thấp hoàng sợ nhìn xung quanh nhưng cao thủ như đường. Tùng vẫn bình tĩnh, huyền thiên linh phượng trần chính là tổ sư tử. Mình bày ra uy danh đâu phải tầm thường Lại nói ở thiên kình phong chính là trung tâm của huyền phong môn vừa Là trận nhãn của đại trận Sau khi đám mây bị đánh tàn mát thì khó Miệng lão giả dâu bạc trắng dì ra một dòng máu nhỏ Sư huyền không sao chứ Nữ tử cung trang mở miệng quan tâm Dù thường ngày hay bất hòa với lão Nhưng thời khắc này tình cảm đồng môn mới thể hiện ra Phiền sư mũi lo lắng ta không sao Lão giả dâu bạc trắng đưa tay áo lao vết máu ở khóe miệng sau đó hay Tay biến ào không ngừng Cách lão ba trưởng có một linh phù cỡ bàn tay Tản ra ánh sáng rực rỡ đang lơ lượng chính là đi bào của huyền phượng Tiên tử đi Theo tiếng quát khẽ của lão giả Hào quang của linh phù tỏa ra chói Mắt biến thành một quang cầu xoay tròn ở giữa không chung. Ngay sau đó quang cầu nổ tung, linh phù lại lần nữa xuất hiện ở trong. Tầm mắt nhưng hào quang lại trở nên hết sức ảm đảm. Tuy vậy những điểm. Sáng sau khi tán ra bắt đầu tụ lại đồng thời từ trong miệng lão già. Phun ra một đảo kiếm khí xoay quanh cắt đứt hai đốt ngón tay trỏ tiên. Huyết đầm đề nhanh chóng nhập vào trong các điểm sáng đỏ tím. Những điểm sáng này tụ tập lại thành bảy kẻ tí hon cao chừng hơn tất. Nhưng dung mạo y hung áp vô cùng. Lại nói bên kia thừa dịp mây điện bị đánh tan những yêu thú kia lại. Lao tới với tốc độ cực nhanh trong nháy mắt đảo quân tiên phong chỉ. Còn cách đảo phòng tuyến thứ nhất của tu sĩ huyền phong môn chỉ một lát. Đường tùng liếm đôi môi khô khốc, đưa tay vỗ lên túi chứ vật tế ra. Pháp bảo là một cây thiết côn dài khoảng một thước đang đỉnh ngăn địch. Thì gì biến lại tiếp tục nổi lên. Chỉ thấy cột sáng màu đỏ cách bọn họ khá gần kia đột nhiên vặn vẹo một. trận bắt đầu lay động. Yêu phong nổi lên bốn phía khiến bụi mù khắp. Nơi đột nhiên cột sáng đỏ nổ tung phát ra ánh sáng đỏ như máu rồi. Nhanh chóng tụ lại biến thành một huyết quang cầu cực lớn chừng ba bốn Mẫu Điều này không chỉ khiến các tu sĩ trợn mắt há mồm mà ngay cả yêu thú hóa hình kỳ ở phía xa cũng đưa mắt nhìn nhau Chuyện gì xảy ra vậy Đại trận bảo vệ của huyện phong môn ta đã từng Thấy qua nhưng không giống thế này Thiếu chủ nói không sai 20 năm trước Hắc Sơn lão yêu chỉ huy thổ hạ sống mái với Huyền Phượng Môn, thuộc hạ và hắn quan hệ không. Tôi nên cũng tới tham gia. Ta đã từng thấy tận mắt chứng kiến nhưng không phải thế này. Một yêu thú phát ra âm thanh trầm thấp tiếp lời. Gã này cũng không thuộc Tuyết Hồ tộc mà là một gã yêu tộc thân người. Đầu châu bắt thịt nổi vòng trên người, vai mang một đôi cự phủ. Cũng không có gì Huyền phượng môn chính là môn phái đứng đầu truyền. Thừa trên trăm vạn năm. Tổ sư lại là tu sĩ ly hợp kỳ có bảo vật cũng. Là bình thường. Tuyết hồ vương cao mày lạnh lùng nói chúng ta chưa? Cần vội đồng thủ những yêu thú cấp thấp này ở băng mạc hoang nguyên. Nhiều vô số kể cho dù mấy vạn tên này đều bị diệt sát cũng chẳng thấm. Vào đâu? Mấy lão quái vật khác gật đầu lộ vẻ tán thành yêu tộc có năng lực. Hạng nhất chính là sức sinh sản. Càng là yêu tộc cấp thấp thì sức sinh. Sản càng kinh khủng khiếp nên đám này cũng không tính là gì với lại. Liên quan đến sinh tử Hương Nhi thì tuyết Hồ Vương sẽ không cố kị. Chuyện gì cả? Lại nói lúc này xung quanh quang cầu có các phù văn lưu truyền không? Ngừng! Rồi đột nhiên xuất hiện một vết sạn nhỏ như tầm phá kén rồi. Càng lan rộng ra. Sau một lát quang cầu nổ tung hiện ra một thân ảnh. Khổng lồ. Dù biết đối phương là bạn nhưng đường tung cũng không nhìn được mà hít. Vào một hơi lạnh chỉ thấy một gã cự nhân khổng lồ toàn thân là lân. Giáp màu đỏ cao gần 30 trưởng uy vũ vô cùng nhìn qua giống như thiên thần ráng thí. Những phù văn lớn bằng cách đấu bắt đầu lặn trong cơ thể của hắn Sau đó hai tay của đại cự nhân liền phát sáng Nắm quyền còn lớn hơn cái Cột nhà ráng xuống phía dưới Tiếng ầm ầm truyền vào tay Đủ loại vòng bảo hộ do yêu thú cấp thấp tí Ra như bóng nước vỡ tan Mấy con quái vật xui xẻo bị quyền đầu đập Chúng lập tức biến thành đống thịt bầy nhầy Lúc này đám yêu thú hốn, loạn như gà bay chó chạy còn đại cử nhân liên tiếp vung chân đá qua. Dấm lại biến vô số yêu thú thành nguyên liệu trả nướng. Mặc dù yêu thú cấp thấp không có linh trí nhưng lúc này thấy đồng bọn. Chết thảm cũng lộ vẻ sợ hãi thế công của yêu thú chậm lại. Thời khắc, này bảy cột sáng cũng biến thành bảy gã cử nhân tướng mạo giống nhau. Chỉ khác duy nhất chính là màu sắc của lân giáp trên người. Mặc dù yêu thú số lượng rất nhiều nhưng trong khoảng thời gian ngắn. Cũng bị bảy gã cử nhân này đánh cho tan tác nhất thời không cách nào. Xông lên được. Ú ô.